Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 84 buông xuống hắn cười gần. Vừa mới bắt đầu. Ta còn cảm thấy. Tại nhiều như vậy phiên bản trước mặt mình. Dùng nắm đấm giải quyết vấn đề hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá phù hợp. Nhưng là đá ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng là không khách khí. Nói xong, hắn đẩy ra trước mặt mấy người đi hướng trước mặt bình đài. Tại rất nhiều vị diện bên trong. Vũ lực đều là Batman dựa vào sinh tồn căn bản. Liền xem như không mượn Batman bọc thép. Giúp quen đều là một cách đem thể năng rèn luyện đến nhân loại cực hạn người. Mà tại có chút vị diện bên trong giúp càng đem cách này một hãng nâng lên vượt qua tại nhân loại phạm chủ Cũng tỉ như trước đó vì kia mượn nhờ ba ne dược tề mà thu được lực lượng khổng lồ giúp quen. Hắn chính là đại biểu trong đó. Mà bây giờ cách này một vị càng là từ vừa mới bắt đầu liền xác định chính mình Batman lộ tuyến. Hắn chưa từng có tài trang bị. Dám thì ẩm nấp năng lực các phương diện hoa quá nhiều tâm tư. Hắn tất cả khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều dùng cho cường hóa thân thể của mình. Có thể nói, hắn là một cái so ba ne càng thêm điên cùng cải tạo cùng nhân. Dùng nắm đấm nói chuyện chính là tốt nhất phương thức giải quyết hắn nói xong chạy tới trước sân khấu. Chiều cao của người này trọn vẹn đạp tới 2 m Cách nhìn từ xa. Tựa như là một cái cơ bắp hình dáng càng thêm rõ ràng một điểm bạch hùng. Đương nhiên. Cách này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Tốn hao to lớn kinh tế và khoa học kỹ thuật chỗ rèn luyện đi ra thân thể. liền như là một cái thời khắc chuẩn bị bột phát thuốc nổ. Hừ một tiếng quát nhẹ. Thân thể của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa. Từng cây mạch máu liền cùng máy bơm nước đồng dạng. Điên cuồng đem huyết dịp rót vào cơ nhóm bên trong. Mà những cái kia cơ bắp. Vậy mà liền thần kỳ như vậy đem thân thể của mình banh ra. Xoạt xẹ y phục trên người hắn bị bành trướng cơ bắp xé nát. Từng đảo cơ bắp hoa văn xuyên thấu qua làn da tranh đi ra. Cách thật xa. Đều có thể nghe được cơ bắp ở giữa ma sát phát ra như là sắt thép khuấy đồng đồng giảng thanh âm. Loại này cùng loại tải biến thân giống như quá trình. Lại qua vài giây đồng hồ. Rốt cuộc dừng lại. Mà người kia. Thì đã biến thành một bộ như là phim khoa học viễn tưởng bên trong sinh hóa binh sĩ khủng bố hình tượng. Hắc hắc. Ngươi mới vừa nói. Ngươi muốn dùng vũ lực đem chúng ta lưu lại. Đúng không như vậy. Nhường ta nhìn ngươi vũ lực đi Nói xong Hắn đã dơ tay lên Vươn hướng đối phương Tốc độ không nhanh Nhưng là chậm rãi động tác Vẫn như cũ đưa đẩy lấy không khí Cho người ta một loại cơ hồ không cách nào động đẩy uy áp cảm giác Yên tấm Ta sẽ không giết chết ngươi Dù sao Ta còn được xin giúp đỡ ngươi Để chúng ta đều trở lại lúc đầu trong vũ trụ Đúng không nói câu nói này thời điểm Tay của hắn Đã bắt lấy cái kia điên cuồng phiên bản giúp quen cổ Cũng đem hắn nhấc lên Thế nhưng là Ngay tại hắn vừa muốn đem đối phương chân cầm lên đến Rời đi mặt đất thời điểm Người kia tráng kiện như S I M A N G. Cột điện đồng dạng cánh tay Đột nhiên liền dừng lại Bởi vì một cái Khoác lên trên cổ tay của hắn. Cái tay kia rất phổ thông. Chính là một người trưởng thành tay. Không có gì cơ bắp. Cũng không có tản ra cùng loại trước đó đeo giới chỉ người kia gì dạng quang mang. Nhưng là. Chính là như vậy nhẹ nhàng một dựng. Tựa như là một tòa đặt ở cánh tay hắn phía trên co lớn ngọn núi đồng dạng. Vậy mà nhường hắn liền lại hướng lên nhất một ly đều làm không được. Người kia xứng sở một cái. Theo bản năng thuận cái tay này đi lên nhìn lại rất phổ thông cánh tay. Một bộ nhìn cũng không dày đặc thân thể. Vượt qua đầu vai. Phía trên là một tấm yên tĩnh như đông ghép mặt băng đồng dạng mặt. Rất hiển nhiên. Người này. Cũng là một vị giúp quen nhưng là. Hắn là từ đâu xuất hiện vừa mới. Cách đài này bên trên căn bản cũng không có cái này người à người kia nhìn thấy cơ bắp quen một mặt biểu tình khiếp sợ về sau. Mỉm cười hướng về phía hắn nói câu. Buông xuống a Phô trương thanh thế người kia gầm thép một tiếng. Trên tay càng là mưu đủ sức lực. Bỗng nhiên hất lên. Muốn đem người này hất ra. À. Mặc dù người này nhìn một bộ trong đầu đều là cơ bắp khối hình tượng. Nhưng là hắn vẫn như cú kế thừa quen ra tục giỏi về suy nghĩ thuộc tính. Hắn cũng không phải là mù quáng xính cường. Mà là trước xác nhận ra hỏa này toàn thân cơ bắp tỷ lệ Đầu tiên Tất nhiên cái này người là rút quen Như vậy có một chút có thể khẳng định Chính là đối phương hẳn là một cách nhân loại Mà đối với bắp thịt lâu dài nghiên cứu Cho hắn biết Cái này người tuyệt đối không phải cái gì lấy lực lượng sở trường phiên bản Như vậy chỉ cần đơn giản tưởng tượng liền có thể đoán được Người này hẳn là lợi dụng cái gì máy móc cải tạo Hoặc là vừa mới cho mình một chủng loại giống như không cách nào nâng lên cánh tay loại hình thôi miên ám chỉ Tóm lại, chỉ cần một nháy mắt, người này liền bị hắn phân loại làm ngoài mạnh trong yếu trong hàng ngũ Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng đầu kia bị cơ bắt bao quanh cánh tay Liền lấy một loại dụng gì tư thế bắt đầu vặn vẹo Thập a người kia ngay lập tức vậy mà đều chưa kịp phản ứng Quá lớn ước chừng một giây đồng hồ. Hắn mới ý thức tới. Chính mình vừa rồi bỗng nhiên vừa dùng lực. Vậy mà đem cánh tay của mình cho kéo đứt. Trong lúc nhất thời, một trận thê thảm kêu rên tán phát ra. Mà từ đầu đến cuối, một cái khác quen khoác lên đối phương trên cổ tay tay đều không hề động một chút nào. Đương nhiên. Tất nhiên tay đều đoạn. Khi dĩ nhiên cũng là không có cách nào nắm vút một người khác cổ sở dĩ cơ bắp quen lui lại một bút. Che lấy cánh tay. Kịch liệt đau nhức nhường hắn suýt nữa quỳ dạp xuống đất. Mẹ nhà hắn. Ngươi dùng cái gì ma pháp người kia không có trả lời. Chỉ là yên tĩnh nhìn xem bên cạnh chính xoa hết hầu chính mình. Ngươi không có việc gì đi không cần không nhìn ta người này không biết tình huống như thế nào. Nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng. Chính mình vậy mà tải trên lực lượng ăn thiệt thòi. Tùy ý phấn nộ lần nữa oanh ra một quyền. Thẳng đến đối phương cái ấp. tại trong ý thức của hắn. Đối phương tuyệt đối là dùng cái gì hả lưu tiểu chiêu số tốt a Không thể không nói. Khác biệt phiên bản quen. tại trí thông minh bên trên vẫn là có như vậy điểm sai cách. Người này vậy mà tải loại tình huống này. Còn chưa ý thức được. Chính mình sở dĩ còn sống. Là bởi vì đối phương không có tâm tư chơi chết chính mình Mà loại này may mắn Không nhất định mỗi một lần đều có Ngay tại cái kia nồi đất đồng sảng lớn nắm đấm chính mang theo mạnh mạnh phong thanh Tới gần đầu của đối phương lúc Người kia động Hắn không có cái gì kinh thiên động địa đại động tác Chỉ là yên tĩnh quay đầu Nhìn về phía đối phương Nếu như lúc này Có một cái pha quay chậm chiếu lại Như vậy chắc chắn có thể kinh ngạc nhìn thấy Một luồng cực nóng ánh sáng màu đỏ tại người kia trong mắt đột nhiên hội tụ Sau đó thuận ánh mắt phun ra Hai đảo lớn bằng ngón cái màu đỏ tươi tia sáng nháy mắt đánh trúng cái kia cơ bắp quen thân thể Trong chớp nhoáng này Đối phương dùng vô số khoa học kỹ thuật thành quả tạo nên cơ bắp Tựa như là ném vào trong liệt hỏa mỡ bò đồng dạng Trực tiếp liền bị nướng thành một mảnh trứng mắt huyết hồng Sau đó hóa tan thành một bãi sôi trào huyết thủy. Một ngáy mắt toàn bộ hang đồng đều an tính. Tất cả Batman cơ hồ đều nhận ra cái này đạo hồng quang là cái gì cái này nói từ hai mắt bắn ra ánh sáng. Nguyên bản hẳn là là thuộc về Superman. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 85 lại giết một lần man qua thật lâu. Một chút tiểu bạo động mới từ trong đám người tán phát ra. Đương nhiên. Đây chỉ là nhỏ dọn một chút. Dù sao người ở chỗ này không có khả năng từng cách cùng dân nghèo bách tính đồng dạng ôm um đầu kéo cổ thét lên. Nhưng là tại mỗi người trong nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Tựa như là trước kia nói đồng dạng. Từng cách vị diện bên trong cá thể không có khả năng trinh lệ quá lớn. Như vậy, một người thân là địa cầu người giúp quen. Bây giờ tại trước mặt ngươi làm ra một cách người giết tôn chiêu số. Loại này triển khai Bất luận là ai đều không có cách nào rất nhanh tiếp nhận Lại là cái gì hắc hoa kỹ Vẫn là chướng nhãn pháp hắc hắc đúng lúc này Trên bàn vị kia phát ra vài tiếng gượng cười Ta nghĩ Mọi người khả năng hiểu lầm Ta nói ta sẽ cứng chế lưu lại mọi người Cũng không phải là nói ta mạnh đến mức nào vũ lực Mà là tại trong các ngươi. Có không ít người là đứng tại ta bên này Nói xong, tên kia vừa mới hóa tan một chính mình khác suốt quen đã đi tới bên cạnh hắn. Yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Ý kia rất rõ ràng. Chính là ta chính là cái kia đứng tại hắn bên này người. Đồng thời, trong lúc này, cái này người một mực không dùng hành tẩu động tác này, mà là một mực nổi lơ lượng. Nói cách khác, cái này người cũng biết bay ăn một cái sút quen phiên bản Superman bất luận hắn là từ đâu đạt được cái này lực lượng, nhưng là chỉ cần có hắn tại, như vậy hắn liền hoàn toàn chính xác có vốn liếng. Lưu lại đang ngồi tất cả mọi người. Bất quá có vốn liếng chỉ là một phương diện, có thể hay không đem vốn liếng biến thành sự thật, liền khác nói. Dù sao ai cũng không biết, tại cách này gần trăm mười số bát man bên trong, đến cùng có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái phiên bản. Cũng tỉ như tại đám người phía sau cùng. Một cách từ đầu tới đuôi đều không có nói nhiều. Không có chút nào tồn tại cảm quen. Hắn nhìn thấy trên đài vị kia hai mắt bắn ra nhiệt lực tầm mắt một khắc này. Chẳng những không có biểu hiện bao nhiêu kinh hoàng. Ngược lại. Toát ra một luồng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sau đó, hắn vỗ vớ người trước mặt, không có ý tứ, xin cho nhường lỗi. Đám người không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là Cũng đều tránh ra một con đường Nhường người này đi đến đám người phía trước nhất Rất không tệ năng lực Hắn đi đến cái bàn dưới Cười nói ra Ta không biết ngươi là thế nào làm được Nhưng là từ hiện tại xem ra Ngươi không thể nghi ngờ là có được người díp tôn lực lượng Superman Batman không nói gì Chỉ là yên tĩnh gật gật đầu Sở dĩ là ngươi trừ Superman bên ngoài Lại tìm đến mặt khác khắc tinh khoa học kỹ thuật vẫn là ngươi cũng giống Như ta ý đồ lợi dụng nhân bản kỹ thuật Đem thân thể của mình cải tạo thành loài superman thể chất Người kia nói Ánh mắt bên trong nhìn đối phương Tựa hồ đang nhìn một kiện bảo vật chân quý Đồng thời Hắn đã một cái cất bước Đi đến cái bàn Giờ khắc này superman quen vẫn không có nói chuyện Nhưng là rất rõ ràng Lông mày của hắn nhăn nhăn Sao làm sao hắn tựa hồ muốn nói gì Nhưng là thân thể một cách lào đảo Nếu như không có đỡ lấy bên cạnh dụng cụ Khả năng liền ngồi liệt tới đất bên trên Ha ha, xem ra ngươi tại kế thừa người díp tôn lực lượng Đồng thời cũng kế thừa nhược điểm của bọn hắn A Sau đi lên vị kia vừa cười vừa nói Cũng từng bước một đi hướng su be man quen Theo khoảng cách tiếp cận Su-be-man-quen đã thống khổ té quỷ dưới đất. Khắc khắc thạch hắn vô cùng thống khổ nói. Không sai khắc thạch quen cười nói, hoặc là nói, là một loại thân cần khắc thạch thể chất. Không sai. Cái này không chỉ là khắc thạch. Cái này rút quen. Đã đem chính mình toàn bộ thân thể. Đều biến thành một khối có thể di động khắc thạch. Hắn mỗi một khối cơ bắp. Mỗi một giọt máu. Thậm chí là thở ra tới khí tức. Đều mang theo mánh liệt khắc thạc công năng Tại hắn vị diện bên trong Su Be Man xuất hiện Phải sớm hơn chính hắn sinh ra ở 8 tuổi năm đó lúc Su Be Man cũng đã là một tên nổi tiếng siêu anh hùng Nhưng mà cùng vị diện khác đồng dạng chính là trận kia tải phản tội ngõ hẻm thương ghiết án Vẫn là phát sinh Làm một thương kia tải giúp quen phủ thân cùng mấu thân lồng ngực nổ tung huyết hoa trước một giây Tuổi nhỏ giúp con tại tưởng tượng lấy. Một người mặc màu lam chiến phục. Màu đỏ áo choàng anh hùng biết từ trên trời ráng xuống. Đem trước mặt cái này tội phạm ném đến bầu trời. Nhưng là biết rõ cha mẹ của hắn máu đều lưu nói bên chân của mình đảo thân ảnh kia cũng chưa từng xuất hiện. Từ sau lúc đó. Giúp quen cả cuộc đời liền đều cải biến. Mặc dù hắn yêu nguyên mặc vào áo choàng màu đen. Cũng khổ luyện các loại kỹ năng. Tại trong đêm trừng trị tội ác. Nhưng là. Hình tượng của hắn cũng không phải là một cái Batman. Hắn áo choàng màu đen chỉ là muốn hiển lộ rõ ràng mình cùng Superman đối địch lập trường. Chính mình trừng trị tội phạm cũng chỉ bất quá là muốn nói cho Superman. Có nhiều như vậy nhiều người như vậy cần trợ giúp của ngươi. Nhưng là ngươi lại chỉ có thể đem bọn hắn ném cho những người khác. Đương nhiên, những này chỉ là hắn chấp niệm một bộ phận hắn cấp thiết nhất chấp niệm chính là giết chết Superman. Sở dĩ, cách này rút quen đem hết thầy tài sản, khoa học kỹ thuật. Toàn bộ vùi đầu vào xử lý Superman chuyện này nghiệp bên trên. Hắn chế tạo vô số khắc chế Superman đảo cụ, chứ hàng toàn thế giới tất cả khắc thạch. Thậm chí, hắn còn điên giải đồng dạng. Đem thân thể của mình cải tạo thành hiện tại cái bộ dáng này. Ngươi biết không? Ta cùng Su Be Man ở giữa có một chút mâu thuẫn nhỏ ta hẳn hắn. À! Chuẩn xác hơn mà nói. Ta rất tất cả biết may. Khí lực lớn. Trong mắt biết bốc lên la sơ. Tại không quản cái gì nguy hiểm trước mặt. Đều một bộ lão tử đau thương bất nhập lạnh nhạt thái đầu người. Nói xong, hắn đi đến Su Be Man quen trước mặt. Vương tay theo tại đầu vai của đối phương. Tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến đối phương. Tê một trận nung đỏ trên miếng sắt thả một miếng thịt chói tai thanh âm. Á man quen cả người đều thống khổ kêu rên lên tiếp xúc địa phương toát ra từng trận khói xanh. Tại ta vị diện. Ta đã giết chết su be man. Nhưng là ngươi cũng biết. Có chút hận ý. Giết một lần là tuyệt đối hóa giải không thể hắc hắc. Như vậy cảm ơn ngươi. Lại cho ta cơ hội thứ hai. Nói xong, hắn liền dối ra một ngón tay, đâm về su be man quen đầu. Tại hắn vì diện bên trong. Hắn chính là như vậy. Dùng ngón tay tiến vào su be man đầu. Nhìn xem hắn tại trong thống khổ chết đi tựa như là nhưng năm. Viên kia tiến vào cha mình đầu đạn. Không sai biệt lắm kiểu chết, dạng này báo thù rất công bằng. Hắn cười dưới đài không có người đi lên ngăn cản. Dù sao nếu có người. Thật có thể đem su be man giết chết. Như vậy. Đối với bọn hắn đến nói. Tựa hồ cũng xem như một chuyện tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này có lỗi với ta không thể để cho ngươi giết chết hắn. Một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người không có nghe được thanh âm này đến cùng là từ đâu chuyển tới. Nhưng là theo câu nói này xuất hiện. Cái kia khắc hóa đá rút liền trong nháy mắt biến mất. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 86 cuối cùng sẽ chết người trung quanh trong đầu đều bất động thanh sắc toát ra một cái dấu chấm hỏi. Sau đó có nhân vọng hướng cái kia trong bóng tối vẫn đứng bóng đen. Cái này người từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Coi như hắn là thuộc về một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực người nắm giữ. Nhưng là ẩm hiện xuất thủ. Batman còn là có thể nhìn ra được. Không phải hắn. Sở dĩ có người nào nhường trên đài người kia biến mất, mở đến tầm mắt của mình đều không có bắt được. Tựa hổ là vì nghiệm chứng ý nghĩ này. Tại người kia biến mất sau một giây, một người lại đột nhiên xuất hiện tại vừa mới người kia đứng địa phương. Người kia ăn mặc một thân ghề sát làn da trang phục màu đỏ trước ngực là một nhanh kim hoàng sắc Batman hình dạng. Không có người nhìn thấy cái này người là từ đâu xuất hiện Hắn chính là trong nháy mắt trống sống bên trong Liện xuất hiện tại trước mặt mọi người Đồng thời Còn tại hứng hờ loay hoai găng tay của mình Nhưng khả năng cùng mình ngón tay thoải mái hơn dán vào cùng một chỗ A thật xin lỗi Vừa rồi tại thay quần áo có chút tới chậm Người kia nhàn nhạt nói ra bộ quần áo này rất vừa người Vậy là tốt rồi Phía sau hắn tên điên phiên bản rút còn tại xoa cổ của mình. tại bên cạnh hắn. Su bè man quen cũng lắc lắc thân thể. Đứng lên. Trên người hắn cái kia bị khắc thạch nó tiêu hồ làn ra ngay tại trầm rãi khép lại. Đừng lo lắng. Các ngươi chiến đấu phục lắp ta cũng làm tốt. Kỳ thật ta đã chuẩn bị kỹ càng thời gian mấy năm. Có đủ loại loại hình. Người có thể trầm rãi chọn. The hở rộng phiên bản quen tiếp tục nói. Một lát nữa. Tựa hồ mới nhớ tới cái bàn phía dưới. Còn có một đoàn trởn mắt húc mồm chính mình. Chờ đợi lấy sự tình đến cùng biết hướng phương hướng nào phát triển. Ách! Thật có lỗi, ta còn không có hướng mọi người giới thiệu. Hắn quay đầu lại, hướng về phía dưới đài nói ra. Vì này, danh tự ta liền không nói nhiều, người nắm giữ. Sở dĩ. Các ngươi có thể đem hắn xem như một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh man Bất luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là năng lực phi hành. Đương nhiên, cũng bao quát hắn đối khắc thạch e ngại. Từ giờ trở đi, vị này giúp quen biết hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ta. Nói một cách khác, nếu như trong các ngươi còn có ai muốn dùng vũ lực hoặc là khắc thạch loại hình đồ vật để chứng minh mình, như vậy ta hoan nghênh. Không có người nói chuyện. Đây chính là Superman. Chỉ cần không phải quá muốn không ra. Ai sẽ chính diện đi cùng hắn xung đột. Còn có vị này. Người kia tiếp tục nói. Cũng khoa tay một cách trước người cách kia ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục trang người. Thần tốc lực người thừa kế. Đời trước lát. Bên trong. Ellen trước khi chết tự mình ban cho lực lượng. Đồng dạng. Hắn có được bên trong ế e len hết thảy năng lực. Đồng thời hắn cũng hữu dụng bên trong ế e len chưa từng vật hữu dụng. Ví dụ như lãnh khốc đến có thể tùy ý xếp chết một vị diện khác quyết tâm của mình. A đúng có người muốn biết vừa rồi vị kia khắc thạch cùng nhân đi nơi nào A Không có người nói chuyện. Hắc hắc, nói thật, ta cũng không biết rõ lắm, không bằng ta thay mọi người hỏi một chút. Mà cái kia ghế thừa lát suốt quen tựa hồ rốt cuộc điều chỉnh tốt chính mình chiến đấu phục. Hứng hờ trả lời người. Đại khái. Ngay tải vây quanh trái đất quý đảo cạnh ngoài xoay quanh đi. Nếu như hắn có thể tải loại này tốc độ súng nhanh chóng kết thành băng Không đến mức bị thể nổi áp lực trinh lệ nổ thành mảnh vỡ. U, V, K, W, M. Chỉ mong hắn có loại kia may mắn. Dưới đài bày điện ra một loại càng thêm nhiên tính trạng thái Ai có thể nghĩ tới Vừa rồi trong chớp nhoáng này Lát liền mang theo người kia sông ra mặt đất trói buộc lực Trực tiếp bị ném ra đại khí Biến thành một đống tải trong vũ trụ trôi nổi khối băng A ngươi nhìn, ta đều quên, còn có vị này, hắn cũng là ủng hộ của ta người Không đợi những người khác từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Cái kia tên điên lại chỉ chỉ đám người phía trước nhất một vị. Như vậy, đèn giới người nắm giữ. Cần ta đang cố ý giới thiệu một chút ngươi A vừa dứt lời. Ta muốn không dùng. Nói xong, dưới đài liền một đảo hào quang màu xanh lục lóe ra, một người trôi nổi, rơi xuống trên bình đài. Cái này người tất cả mọi người gặp qua. Ban đầu, chính là hắn lợi dụng đèn giới lực lượng. Đem mọi người đưa đến đồng rơi bên trong Không nghĩ tới Hắn cũng là cái kia người điên người một đảo càng thêm chướng mắt ánh sáng xanh lục đem người kia vây quanh Vài giây đồng hồ về sau Ánh sáng xanh lục tán đi Người kia đã người khoác một thân zin Lan Tơ co tiêu chuẩn chiến bào Chỉ bất quá Ngực in Là một cái Batman tiêu chí Superman lát Sin Lan Tơ cái này ba cái tải từng cách trong vũ trụ Đều đại biểu cho sức mạnh lớn nhất người. Hiện tại toàn bộ đem lực lượng ban cho ba cái khác biệt rút quen. Đồng thời. Cách này ba cái quen toàn bộ đều nghe theo trên bàn cách người điên kia. Đây chính là hắn nói tới lực lượng. Như vậy. Bất luận cỡ nào không muốn thừa nhận. Hắn nói tới ta không phải cùng các ngươi thương lượng. Mà là mệnh lệnh câu nói này. Cũng không phải là cuồng vọng. Ta nghĩ. Người đang ngồi bên trong khẳng định có người còn tại phấn nộ Còn đang suy nghĩ lấy như thế nào chạy khỏi nơi này Che dấu Chỉ định một chút có thể xử lý kế hoạch của ta Xin tha thứ, ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy Cái kia tên biên rốt cuộc đi đến phía trước nhất Tựa hồ phải phát biểu một lần diễn thuyết Các ngươi theo đuổi là cái gì là chừng trị tội ác A vẫn là bảo hộ vô đam Hoặc là các ngươi chỉ là dùng các loại phương pháp tới áp chế lấy trong lòng cố này chính mình cũng nói không rõ rụt vọng. Kỳ thật. Nghe xong. Vừa rồi ta. Các ngươi đều hẳn phải biết. Các ngươi một mực làm. Cuối cùng đều là một sự kiện. Đó chính là làm một cái tội ác cân bằng người. Các ngươi đem những tội lỗi này vòng trong vô đam thành phố. Không cho bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Quen gia tộc đời đời kiếp kiếp đều xét dạng này. Phụ thân của các ngươi. Hiện tại chính các ngươi. Con của các ngươi. Hậu đại. Một mực kéo dài. Không có cuối cùng. Đây là một loại nguyện rủa Con của các ngươi không có tốt đẹp tuổi thơ. Bọn hắn sẽ không tùy ý đi thích. Đi sinh hoạt. Các ngươi sẽ không ngủ lấy một ngày tốt cảm giác. Các ngươi thậm chí liền khóc đều muốn trốn ở nhất âm ao nơi hẻo lánh bên trong. Sợ hãi có người tới an ủi ngươi. Các ngươi muốn giảng này a hiện tại. Ta cho các ngươi một cái cơ hội như vậy. Các ngươi chỉ cần đi theo ta. Ta đã để lộ đa trọng vũ trụ ở giữa huyền bí. Ta sẽ mở một chút lỗ hồng. Mà các ngươi thì là tỏa độ. Ta có thể đem các ngươi chỗ trong vũ trụ tội nghiệt hoàn toàn tập trung ở nơi này. Sáng tạo một cách hoàn toàn do tội nghiệt cấu tạo đơn độc vũ trụ. Dạng này, mặt khác vũ trụ liền sẽ không bởi vì tội bắt đầu sinh mà trở nên không cân bằng. Vô đam cũng sẽ không còn là tội nghiệt chi đô. Hết thảy đều sẽ hướng về cân bằng phương hướng tiến lên. Đương nhiên kết quả như vậy, đối với chính chúng ta đến nói có thể sẽ là tử vong. Nhưng là cái kia lại có quan hệ gì, chúng ta kết cuộc đã chú định. Chúng ta sẽ nổi điên. Sẽ chết. Lại biến thành ta như bây giờ. Mỗi phút mỗi giây đều đang đau khổ. Chờ đợi lấy chính mình sụp đổ một khắc này. Tất nhiên rằng này, chúng ta vì cái gì không đang sụp đổ trước đó. Làm một ít chuyện. Để chúng ta chết càng thêm có ý nghĩa một chút đâu vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 87 một bước tốt tờ hoàn toàn chính xác. Nếu như hết thầy đều đã chú định. Như vậy, vì cái gì không cho kết cuộc trở nên càng thêm có ý nghĩa một chút đâu. Quen gia tục cho tới nay tận sức tài bảo vệ sự nghiệp. Rốt cuộc trong tay của mình vẽ lên một cách hoàn mỹ câu nói. liền xem như cái này dấu chấm tròn đại giới là tử vong. Cách kia tựa hồ Cũng coi như không tệ Không, không chỉ là không sai Đây đắt là tốt nhất một loại kết quả Cách bàn dưới Có tối thiểu hơn phân nửa người đều mơ hồ tiếp nhận ý nghĩ của người này Đương nhiên Cũng có thật nhiều không tiếp thụ Bất quá Tại su mê man Lát xin Lan Tơ cách này ba cố lực lượng khổng lồ trước mặt Không tiếp thụ thì có biện pháp gì đâu Người kia đều nói đây không phải thương lượng Tại đám người này được thả ra một khắc này Tháp Ba Ben kế hoạch giai đoạn thứ hai Cũng đã bắt đầu vận hành Vô đam thành phố trên không Vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy không gian vết nước đã đang dần dần thành hình Vị diện cùng vị diện ở giữa thông đảo đang bị thành lập Vô số vô đam Đã muốn biến thành cùng một cái chỉnh thể Ha ha ha đúng Chính là như vậy, nhưng thế giới này trở nên càng thêm hỗn loạn một chút đi. Ha ha ha người kia cười, màu đỏ tươi hai mắt hai bên, giòn thịt tơ máu bảo liệt. Tại khóe mắt chảy ra hai hàng khiếp người huyết tuyến tới. Mà tại đồng rơi đỉnh, chỗ bóng tối cái kia tuổi trẻ Batman còn tại ẩn dấu đi. Hắn nghe được phía dưới tất cả đối thoại cũng nhìn thấy tất cả hình tượng. Hắn chật vật hô hấp lấy, liều mạng muốn để chính mình lồng ngực chập trùng thư giãn một điểm. Người kia, nói đều là thật a hắn không ngừng hỏi mình. Nếu quả như thật là hắn nói như vậy, như vậy, ta lại phải làm gì kỳ thật. Tại vừa rồi mấy phút bên trong, hắn đều có một loại muốn xoay người nhảy xuống. Gia nhập vào đối phương trong trận doanh suy nghĩ. Nhưng là... Cái kia cả lơ phất phơ bác sĩ hình tượng lại luôn hiện lên ở trong óc của mình Mặc dù phía dưới cách người điên kia nói rất có lý Nhưng là Lại thực tế là quá điên cuồng Sở dĩ Tuổi trẻ quen theo bản năng cảm thấy Bác sĩ kia sẽ có hay không có lấy biện pháp tốt hơn Đúng ta đến thông chi hắn đem nơi này hết thảy đều nói cho người kia Quen nghĩ đến Tranh thủ thời gian lách mình chui vào sau lưng cái hố bên trong. Xác định khoảng cách đủ xa. Hẳn là sẽ không bị Su Be Man nghe được. Hắn mới từ trên thân móc ra một cái máy chuyển tin. Đây là tử lương tại ban đầu liền cho hắn. Vì chính là nhường hắn đến đồng rơi về sau. Sẽ thấy tình huống tranh thủ thời gian truyền cáo chính mình. Thế là. Quen thật nhanh đè xuống máy chuyển tin nút bấm. Loại này thông tin trang bị có chính mình độc lập kinh. Sở dĩ cho dù là tại loại này tận thế hoàn cảnh phía dưới. Vẫn như cũ có thể lẫn nhau liên thông. Rất nhanh bên kia liền đem điện thoại nhận. Ui, ta đã đến đồng rơi. Không đợi đối phương nói chuyện quen liền nhanh chóng báo cáo. Điện thoại cách kia một đầu tử lương thanh âm lập tức cũng chuyển tới đừng có gấp từ từ nói. Quen vững vàng cảm xúc. Ta nhìn thấy rất nhiều chính mình. Những người kia đều chạy ra bệnh viện tầng hầm. Bọn hắn tụ tập ở đây. Ta phát hiện có một cái gần như phải triệt để điên mất rút quen. Bên kia. Tử Lương còn tại cổ bảo người sống sót căn cứ bên trong. Hắn nghe xong đối phương liền biết. Cái kia cách gọi là ngay tại triệt để điên mất biên giới rút quen chính là thế giới này nguyên sinh tội nghiệp Chính là hắn. Phát động tháp ba bên kế hoạch. Đồng thời đem toàn bộ thế giới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Sau đó thì sao, ngươi nghe được kế hoạch của bọn hắn A Tử Lương lập tức hỏi. Đúng vậy, ta nghe được. Bọn hắn muốn đem tất cả vị diện vô đam thành phố toàn bộ kết nối. Cũng toàn bộ kéo đến vị diện này bên trong đến. Để trong này trở thành một cái duy nhất trang bị tội nghiệt vật chứa quen nói. Sau đó lại dùng ngắn gọn nhất miêu tả. Đem những này kế hoạch chi tiết toàn bộ đều tự thuật một lần Trong đó tự nhiên cũng bao quát mấy cái kia không biết vì cái gì Đột nhiên liền có được siêu cấp năng lực Batman Quen nói xong những này mà đổi thành một đầu tử lương nhưng không có lập tức trả lời Bởi vì hắn vừa nghe được kế hoạch này Liền đã biết rõ đối phương đến cùng vì sao lại làm như vậy đem tất cả vị diện tội nghiệt tụ tập cùng một chỗ Đáng sợ như vậy sự tình Chỉ dựa vào Batman một người, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Sở dĩ, đây hết thầy phía sau, tuyệt đối có tội nghiệt cách này nguyên tố ủng hộ. Như vậy, đã có tội nghiệt, đây hết thầy liền rất dễ giải thích. Đồng thời, tử lương cũng rốt cuộc thẳng đến. Thời gian vì cái gì có thể đem tội nghiệt lừa gạt đến vị diện này đến. Đồng thời còn có thể thuyết phục hắn xử lý chính mình. Đây là một trận điên cuồng giao dịch. Thời gian từ quá khứ của mình. Lấy ra một cách khác tội nghiệp. Là tại cùng vũ trụ nhị hội khai chiến trước đó. Lúc kia. Chính mình vẫn còn một cách hoàn toàn thể. Nhưng là cho dù là dạng này. Chính mình như trước vẫn là thua. Chỉ để lại một chút xíu ý thức trốn tới. Còn đem tất cả đồng đội tất cả đều hố một lần. Như vậy. Nếu như lúc ấy mình lực lượng cường đại hơn nữa một điểm đâu trước đó cũng nói Tội nghiệt cái vũ trụ này nguyên tố có một cái rất thần kỳ thuộc tính Đó chính là không có hạn mức cao nhất Sự cường đại của nó không giống như là lực lượng tử vong loại này nguồn gốc từ tại thực lực bản thân Mà là đến từ những người khác đeo trên người tội nghiệt nhiều ít Hắn có thể tải vô số vị diện bên trong hấp thu tội nghiệt Dùng để cường hóa tự thân Loại này thuộc tính chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết Chính là cho hắn đầy đủ thời gian Hắn có thể cường đại đến một loại nhiên ớt mặt khác vũ trụ nguyên tố cấp độ Nhưng là chỗ xấu cũng là như thế Đó chính là Hắn cần chậm rãi tích lũy Mà loại này tích lũy cần thời gian là dài răng rạc đến làm cho người giận sôi Bởi vì mỗi cách vị diện đều là đơn độc Muốn tích lũy tội nghiệt Đến từng bước từng bước chạy. Từng bước từng bước xuyên qua. Nói không chừng tại một cách vị diện bên trong tích lũy lực lượng. Tại xuyên qua đến kế tiếp vị diện thời điểm liền sử dụng hết. Vạn nhất xuyên qua đến một cách hài hòa vị diện. Nói không chừng còn được bồi cách bàn. Sở dĩ. Tội nghiệp chi đô loại địa phương này. Liền tương đương với một cách to lớn tội nghiệt chảm tiếp tí Thường ngày. Tội nghiệp tại cách này một chạm Cái kia năng lượng tựa như là cắm sạc sự phòng đồng giảng Mà nếu như nếu là đem tất cả vị diện tội nghiệp chi đô dung hợp lại cùng nhau Tử lương thật sâu hít một hơi Vậy hắn mù chính mình chẳng phải là thật tương đương với tội nghiệp giá trị chính vô tận Đến lúc đó nói cái gì vũ trụ nhì hội Nói cái gì hố đồng đội Đoán chừng liền xem như không có những cái kia đồng đội Chính mình cũng có thể một người lật tung đối diện Vừa vặn, vô đam dung hợp, cũng giải khai quen ra tục tiếp tục mấy trăm năm khúc mắc Hai người này mục tiêu là như thế một mực, vừa thấy mặt, lập tức anh anh em em, một ba tức hợp. Không thể không nói. Thời gian nước cờ này xuống tốt. Tử lương không khỏi cảm thán nói. Bận bịu lại hỏi. Như vậy, tại hiện trường, ngươi hẳn là nhìn thấy một cái hình thái người kỳ quái đi. Ta nhớ được khi đó. À, không, là người kia luôn yêu thích đem chính mình giấu ở trong hác vụ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 88 lần đầu gặp mặt tử lương hỏi. Mặc dù cái kia gần như điên cuồng rút quen đầy đủ nhường người đau đầu. hắn tập kết tất cả vị diện đủ loại bát man Cái kia sức chiến đấu tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhưng là, chân chính nhường tử lương để ý, vẫn là một chính mình khác à. Đây chính là một cách hoàn toàn thể chính mình Có được không có tồn hại đắc tội nhiệt thân thể Lại là tại vô đam cách này sẽ phải trở thành tất cả vũ trụ tội nghiệt chỗ tập hợp không gian bên trong Cách này nếu để cho hắn thành công Vậy mình coi như thật một điểm phần thắng đều không có Cái gì ngươi hỏi vì cái gì hiện tại tử lương không theo tới tử lương thật tốt nói chuyện cùng bàn đại ghế đâu Đến đi Đây chính là chính hắn Cái này nếu là hắn đứng tại mặt của đối phương trước. Chào hỏi nói. Vị lộn. Ta là tương lai phiên bản ngươi. Bất quá ta hiện tại đã là nửa tàn. Xem ở hai ta là cùng một người phân thượng. liền hòa bình. chung sống. Ngươi giúp ta đem thân thể chữa trị tốt. Sau đó lại đem cái này vô đam lực lượng chia cho ta phân nửa. Sắc di na về ngươi. Vì diện khác phiền phức nữ nhân ta giúp ngươi khiêng Sau đó có phúc ta hưởng Gặp nạn ngươi làm Hai ta phân công minh xác Chính là trùng tên trùng họ thân huyên đệ Như thế nào ta đoán chừng Hắn đều nói không hết những lời này liền bị xử lý liền xem như một chính mình khác thật đầu tú đậu Đồng ý đề nghị của mình Cái kia thời gian bên kia cũng chắc chắn sẽ không không nghĩ tới Sở dĩ, cái kia không biết số tuổi lão Hồ Ly khẳng định tại hai người bọn hắn ở giữa thiết hạ cái gì quái gì thời gian điểm. Cũng tỉ như, nếu như tại cách nào đó thời gian điểm trước đó, đi qua chính mình không đem mình bây giờ xử lý. Như vậy đi qua chính mình liền phải biến mất. Dù sao cùng một thời gian xuất hiện hai loại khác biệt vũ trụ nguyên tố vật dẫn. Loại này thao tác trước đó ai cũng chưa từng làm. Sở dĩ, Hiện tại tử lương cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho những cái kia nguyên tố không biết. Nhưng mà tại hắn vấn đề này hỏi ra về sau quen nhưng không có trả lời. Chuyện gì xảy ra tử lương xứng sờ. Bận bịu lại hỏi. Người bên kia làm sao lại là một giây đồng hồ yên tĩnh. Tử lương bản năng phát giác được một tia không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên. Vừa mới ngay tại ý nghĩ này bắt đầu sinh sau một khắc ha, há, người tốt. Ta nghe nói. Người bây giờ tên là tử lương một cách lạnh nhạt bên trong mang theo điểm ý cười thanh âm đột nhiên truyền đến. Tử lương đầu ông đích một cái. Hắn đương nhiên nghe được cách này. Chính là mình đã từng thanh âm. Để chúng ta ánh mắt trở lại nửa phút trước đồng rơi. Trên bình đài tất cả rút quen đều đã bổ nhiệm đồng rằng không có một cách nhắc lại ra ý kiến phản đối. Đỉnh đồng tầng rút quen đã rút về cửa hang Cũng bắt đầu cho tử lương gọi điện thoại Mà vừa lúc này Cái kia một mực không có nói nhiều Giấu ở trong bóng tối người thì có chút đo đo đầu Sau đó liền hóa thành một đoàn chân chính hắc vụ biến mất Hẹp dài trong nhang động Giúp còn tại hướng ra phía ngoài bò Hắn nói với mình Chỉ cần đem tình huống nơi này nói cho tử lương Tên kia luôn sẽ có biện pháp. Sở dĩ hắn cùng tử lương một lần trò chuyện, một lần leo ra cửa hang. Nhưng mà, ngay tại hắn leo ra cửa động một nháy mắt quen sưởng sốt. Bởi vì, một đoàn bóng đen cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi hắn. Quen trước đó một mực tại hang phía trên. Sở dĩ không có thấy rõ cái này đoàn đen kịp đồ vật. Nhưng là hiện tại, hắn lại tại đối phương gần trong gang tấp. Hắn thấy rõ. Khi là một đoàn hình người, mặc dù vẫn là một loại khói mù cảm nhận, nhưng là quen lại có thể cảm giác được rõ ràng chiều cao của hắn, thân thể, thậm chí liền bộ mặt hình dáng đều có thể khắc ấm đi ra, giống như là chính mình kỳ thật đã thấy đối phương. Nhưng là, cái kia hình tượng lại mang theo một loại tẩy não phu trú, tại đầu của mình bên trong, đem hắn hình tượng cho xóa đi. Chỉ để lại cái kia sương mù, còn có sương mù phía trên một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Quen nhìn thấy đôi mắt kia. Chính là như vậy một nháy mắt đối mặt. Quen đã cảm thấy. Thân thể của mình như là bị một ngọn núi ngăn chặn đồng sản. Cơ hồ không cách nào đứng thẳng người. A ta còn tưởng rằng. Cái kia gọi là tử lương. Sẽ tự mình tới đây đâu. Không nghĩ tới. Hắn lại làm cho ngươi qua đây làm bia đỡ đạn. Đoàn kia bóng đen nói xong, sau đó chậm ung dung vương tay, đem quen bên tai máy chuyển tin hái xuống. Trong quá trình này, quen căn bản là không có cách di động. Chỉ có thể mặc cho người kia lấy đi máy truyền tin. Sau đó đặt ở bên tai, này, hắn chào hỏi cũng nói ra trước đó câu nói kia. Trong pháo đài cổ, Trần Tiếu đứng tại tử lương bên cạnh, hắn nhìn thấy tử lương biểu lộ cũng là xứng sờ. Ai làm sao hắn hỏi. Tử lương không có trả lời hắn. Mà là trầm rãi thở ra một hơi. a hắn cười khẽ một cái. Không nghĩ tới. Ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt. Vậy mà là lấy loại phương thức này a Đúng vậy à. Ta cũng không nghĩ tới. Trong loa thanh âm nói ra. Ta còn tưởng rằng. Hai chúng ta lần đầu tiên. liền hẳn là ta trực tiếp bóp gãy cổ của ngươi. Sau đó đưa ngươi trong thân thể những cái kia tội nghiệp rửa sạch sẽ. Lại đem thi thể của ngươi giống như là rẻ sách đồng dạng vứt trên mặt đất đâu. Thôi đi, vậy cũng không chắc chắn. Ta hiện tại thân thể này nhưng so sánh ngươi đẹp trai nhiều. Nói không chừng ngươi khi nhìn đến ta về sau. Biết khống chế không nổi cầu ta cùng ngươi trao đổi thân thể đâu. Đương nhiên ta khẳng định biết cự tuyệt ngươi. Tử lương cũng khinh thường hồi đáp. Mặc dù tại vũ lực bên trên hắn cùng đối phương không cách nào so sánh được Nhưng là so tao lời nói Hắn khẳng định không thể hướng trước đó chính mình nhận thua Mà cùng lúc đó Tử Lương cũng ở một bên về đối quá trình bên trong Nhìn chầm chầm trần tiếu cùng công tượng bọn hắn Dùng môi ngữ im ứng nói mau tìm đến chúng ta rút quen Cấu hắn trở về Kiểu nói này Người còn lại lập tức liền não bổ ra rất nhiều tình kết. Cũng biết sợ này khắc này. Động rơi bên kia ngay tại phát sinh cái gì. Không nói hai lời. Billy đã bắt đầu lục xoát, cũng tại không đến hai giây thời gian bên trong, định vị đến rút quen tỏa độ. Tìm tới hắn đè ớt thanh âm nói. Trần Tiếu cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức móc ra trong đúng quần chùm chìa khóa. Định vị tỏa độ rất chuẩn xác. Kinh vĩ độ cao so với mặt biển Tam Tuyến một điểm. Hắn kỳ thật có thể móc ra mú đến trực tiếp thuấn di đi qua. Nhưng là. Đối phương nói thế nào cũng là một cái vũ trụ nguyên tố. Trần Tiếu đối hoàn toàn thể tội nghiệt cũng không hiểu. Sở dĩ hắn cũng không định một người đi. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuyển đồng mở cửa. Cùng lúc đó. Một bên khác. Ngay tại đoàn kia bóng đen chỗ dìa vách núi bên trên. Từ không bên trong một đảo nhìn không thấy cửa bị mở ra Giống như là tất cả bối cảnh tất cả đều là vải vẽ Mà tại khối này vải vẽ bên trên Đột nhiên liền bị cắt bỏ một đường vết sách Môn này mở im hơi lặng tiếng Không hề có điểm báo trước Liền xem như tội nghiệt ngay lập tức cũng không có kịp phản ứng Mà khi hắn cảm thấy không thích hợp Muốn quay đầu lại thời điểm Ẩm một tiếng súng vang Đồng thời, một thanh phi kiếm cùng hai thanh băm thịt đao đã chiếu vào mặt của hắn bổ xuống. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 89 sinh khí một đao, một kiếm, một thương. Cách này ba loại công kích xuất từ ba người chi thủ, đến từ ba cách khác biệt góc độ. Liền xem như ba người này chưa từng có cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng là mở cửa nháy mắt, ăn ý độ liền trực tiếp phá trần. Phong kiến đoàn hắc vô kia hết thầy phản kích lộ tuyến. Tội nghiệp tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này lần thứ nhất đối mặt. Chính là đột nhiên đến chiến đấu. Mà cái này chiến đấu thứ nhất nháy mắt. Chính là như thế đổ ẩm xuống cường thế công kích Nhưng là. Đối mặt đột nhiên như thế tiến công. Tội nghiệp nhưng không có cớ nào bối rối. Ngược lại còn ở trong đầu phàn nàn một cái. Ui cái này vừa thấy mặt giống như này không lưu chỗ trống có phải hay không quá không lễ phép a Đang nghĩ ngời thời điểm. Trần Tiếu một viên đạn ngay tại đoàn hắc vụ kia trên mặt oanh nổ tung chỉ một thoáng. Cái kia hắc vụ liền bị đánh tan một chút. Cùng lúc đó công tượng phi kiếm cũng đến, mục tiêu chính là hắc vụ trái tim. Đường một tiếng, mũi kiếm tại đụng nhau nháy mắt, vậy mà phát ra một tiếng lưới sao đánh tới sắt thép gây răng âm thanh. Không biết cái kia trong xương mù là dạng gì một người Hoặc là ăn mặc cái gì khôi giáp Nhưng là chỉ bằng vào thanh âm này liền biết Đối phương phòng ngự cứng sắn tới trình độ nhất định Bất quá chỉ là cứng rắn không thể được Tông tượng cái này người Tơ hồ đời này đều tại cùng cứng sắn đồ vật liên hệ Sắt thép Nham thạch Thần binh lời khí Hắn một mực làm chính là đem những cái kia cứng rắn đồ vật gõ mềm. Bóp thành mình muốn bộ dáng. Sở dĩ theo cách này cung một tiếng va chạm. Công tượng cũng hóa thành một đảo lưu tinh. Cả người không cho mình lưu một điểm đường lui đồng dạng. Vọt tới hắc vụ. Một cái trầm vai, không có một chút sức tưởng tượng lời dạo đầu, mang tới là một trần vang vòng vách núi ở giữa vù vù. Mang ra khí lãng sông vào mở ra cổng tò vò bên trong thiếu điều đem chung quanh gian phòng tấm che đều cho thổi nát. Nhưng mà chính là như vậy hung tàn một kích. Bóng đen kia vậy mà cũng chỉ là bởi vì quán tính. Lui lại một tiểu bộ mà thôi. A công tưởng bình thường một mực cùng mặt đơ đồng dạng mặt thối vậy mà có chút giò rỉ ra một điểm dáng tươi cười. Đây là một cách đáng giá nện đồ vật. Tại ghế thừa công tưởng cách tên hiểu này về sau. Hắn cũng rất ít có thể tìm tới có thể làm cho mình hoạt động gân cốt đồ chơi. Giống như là những cái kia ngâm mình ở trong phòng thể hình cả ngày lột sắt đám người. Đột nhiên một ngày ngươi không cho hắn vận động. Cái kia toàn thân cơ bắp liền sẽ toan chứng khó chịu. Hẳn không thể trên đường gặp được cột điện đều lên đi tách ra hai lần. Nện đồ vật là có nghiện. Công tượng cố này nghiện, hắn cũng không biết ép bao lâu, rốt cuộc có thể có cách đập. Thế là, theo cái này một cái trầm vai phản chấn đáp lại. Công tượng lập tức cư chú. Một tay thăm dò vào hắc vụ. Một cái tay khác vòng đến xa nhất khoảng cách. Sau đó oanh nắm đấm kia liền cùng máy thủy áp nổ tung một nháy mắt đồng dạng. Sinh sinh lần nữa nện vào vừa mới phi kiếm đánh tới địa phương. Đây là lồng ngực của đối phương cũng hẳn là chính là cứng rắn nhất địa phương. Tông tưởng đương nhiên sẽ không tránh ra loại này phòng ngự cao nhất bộ vị. Tất nhiên phải nện. liền nhất định phải nện cứng sắn nhất địa phương. Không phải còn có cái gì ý tứ sở dĩ. Cái kia hai nắm đấm cứ như vậy. sao thế. Không chút nào sức tưởng tượng lặp đi lặp lại nện gõ tại cùng một cái vị trí. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ra một giây đồng hồ. Tiếng oanh minh liền nối liền thành một mảnh. Nghe không ra khoảng cách. Mà lúc này khoảng cách đại môn mở ra mới chỉ qua không đến 2 giây thời gian. Lão Huy rốt cuộc đuổi tới. Bởi vì mang theo mặt nạ. Sợ dĩ hắn có chút chậm. Nhưng là cũng chỉ là chậm mà thôi. Cùng hắn cái kia phải đánh xuống một đao cũng không có gì quan hệ. Đây là tại thiên đường bên trong ngốc không biết bao nhiêu năm. Hắn đã sớm buồn mực không được. Hắn không thích cái chỗ kia. Nhưng là lại bị vây ở cái chỗ kia. Hắn rất tức giận. Mà trả lại đến về sau, hắn cũng biết, đây hết thầy kẻ đầu tiêu, hẳn là cái này trốn ở trong hắc vụ hốn đàn. Lão Huy không thích ngươi hắn ở trong lòng gầm thét lên. Đương nhiên, cũng là bởi vì mặt nạ. Lời này cũng không có phát ra thanh âm gì. Cái kia tất cả phấn nộ. Tất cả đều tập trung ở lưới đao phía trên Lão Huy sinh khí kỳ thật hồi tưởng một chút. Lão Huy giống như cho tới bây giờ liền không chút sinh qua khí. Bởi vì tại đại đa số thời điểm. Hắn đều là một mặt mộng bức. Tử lương chỉ đâu. Hắn liền thay phiên băng thịt đao hướng chỗ nào chém. Liền tốt. Hắn lười suy nghĩ. Nhưng là. Lần này hắn thật phấn nộ. Cây đao kia góp nhặt vô số năm chính hắn oán khí. Rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng một đao đánh xuống. Vô cùng đơn giản Nhưng là cái kia sẽ qua phong thanh nháy mắt biến thành vạn rượu kêu khóc gào thét Dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động Tiếp theo từng khúc giãn nước Lại không chịu nổi đao phong áp lực Cà một cái hướng hai bên vỡ ra Môn này mở ra phương hướng chính đối vách núi Mà theo một đao kia Đôi kia mặt vách núi cơ hồ đều muốn đi theo bị xé mở một đường vết sách lão đi thật là quá tức giận Răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm, nát không phải đá núi, mà là lão huy mặt nạ. Đầu của hắn tải đao này chém xuống một nháy mắt bỗng nhiên phòng lớn số 1 Trước mặt công tượng đánh thẳng hang say. Đột nhiên. Phía sau một luồng lực lượng kinh khủng nhường hắn không khỏi dừng lại trong tay nắm đấm. Về sau liếc mắt một cái. The nằm. Lần này đầu. liền trầm mùng công tượng cũng không khỏi bảo câu nói tục. Bởi vì hắn nhìn thấy một đảo khai thiên đoạn như biển đao phong đã hướng về phía chính mình bổ tới. Tại cái kia bổ ra không khí cực nóng ma sát xuống. Hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy một viên đầu heo mẹ nó liền ta đều bổ sao công tượng trách móc đến. Bất quá hắn cũng không có thời gian hô lên những lời này đến. Tranh thủ thời gian một cách lắc mình. Tránh đi cái kia hù chết người một đao. Công tượng tránh đi. Nhưng là cách này không có nghĩa là đoàn hắc vụ kia có thể tránh thoát. Tại công tưởng điên cuồng một bộ thực sự nện gõ dưới. Tội nghiệp còn có chút không có tỉnh táo lại. Mà khi hắn rốt cuộc cảm giác được. Trên người mình quyền cước dừng lại tiếp theo trong nháy mắt. Khe nằm hắn cũng không khỏi chửi một câu. Sau đó oanh một cái. Chính xác người liền bị đau kia gió đối diện đụng vào. Giống như là lô chơi diều. Trực tiếp bắn bay đến sau lưng trên vách núi Cách này cũng chưa tính Đau kia gió chạm tại trên vách núi Tiếp tục hướng bên trong cắt chém Đem tội nghiệp trực tiếp thúc đẩy trong vách núi không biết bao xa Thẳng lưu lại một đảo xuyên qua toàn bộ sườn núi thể màu đỏ tươi vết cắt Kia là bị cực nóng hóa tan rung nhầm Trong quá trình này Tử lương la bàn đã sớm bắt đầu điên giống như kêu to Phía trên Lão Huy phía sau tê hình thức cùng mâu tân mặt nạ trực tiếp vỡ vụn, đồng thời dần dần dung hợp thành to lớn ô me cấp bậc đồ tể khe nằm có thể tức thành dạng này à tử lương suy nghĩ. Hắn thậm chí nghĩ, sinh khí thật có thể hung tàn như vậy, muốn hay không đem Lão Huy lại ném biết trong thiên đường ngốc 2 năm. Bất quá nghĩ thì nghĩ cái này nếu là thật làm như vậy, loại kia Lão Huy đi ra đoán chừng chém vào chính là mình. Không nói nhiều nói, tử lương thừa dịp tội nhiệt bị một đao bổ vào trong núi, mau tới trước tay nắm cửa. Mau đem quen mang về hắn gào thét vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 90 trước đó dài dạng này cái này một cuốn họng. Tông tượng cũng tỉnh táo lại. Cũng không nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian một cái níu lại còn không cách nào khống chế thân thể rút quen. Nhảy lên trở lại trong môn. Lão uy mau trở lại tử lương hô hào. Lão Huy cả người còn tại run dậy. Liện cùng vừa mới sinh xong khí. Còn tại dư ôn bên trong đồng dạng. Bất quá rất nhanh. Hắn cũng bình tĩnh trở lại. Nở lớn thân thể dần dần phục hồi như cũ. Cái kia đầu heo cũng thay đổi trở về. Hừ không ai có thể khi dễ. Lão Huy không có người hắn hướng về phía bị chính mình một đao chém vào trong vách núi hắc vụ trách móc vài tiếng. Sau đó huệ mồm đi trở về trong môn. Thấy tất cả mọi người trở về, tử lương cũng không nhiều lời. Mặc dù Lão Huy đột nhiên xuất hiện đồ tể hình thức để bọn hắn chiếm thường phong. Nhưng là đây chính là đối mặt hoàn toàn thể chính mình. Vẫn là tại một đám bát man cửa chính. Chỉ có đồ đần mới có thể ở đây ham chiến. Hắn tranh thủ thời gian kéo một cái đóng cửa lại đồng thời cách chìa khóa vừa gãy ném cho Trần Tiếu. A Đúng! Là bỏ đá xuống xiếng. Tại đóng cửa trước đó Silly còn rất chi kỷ vãi ra có thể có nặng mấy tấn xúc tu Đem đầu kia bổ ra khe hở rán cực kỳ chặt chẽ Một điểm không khí còn không thể nào vào được Đồng thời còn không quên nhường những cái kia xúc tu đối bên trong người kia một trận virus A Lưu toàn à Loạn thất bát tao đồ chơi một trận mãnh phun Cuối cùng một lần nữa tự sát thức công ghi Đóng cửa lại sau Vô còn tốt tử lương bung lòng một hơi. Phía sau trần tiếu cách chìa khóa một thăm dò. Chạy cái gì ta nhìn chúng ta đánh rất hang hái, vừa rồi thêm ít sức mạnh đoán chừng có thể xử lý hắn. Hắn lầm bẩm Đến đi. Tử lương biếu môi một cái. Hoàn toàn thể ta là dạng gì? Chính ta tâm lý nắm chắc. chúng ta đây chính là hoàn toàn đánh lén thành công. Lại thêm siêu trường phát huy. Ngươi không có phát hiện vừa rồi tội nghiệp từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ á Hắn liền đứng cái kia khô cằn bị đánh Chúng ta đều không có đem hắn thế nào Cái này nếu như chờ hắn tỉnh táo lại Chúng ta nhưng là không còn vận tốt như vậy Chậm chậm Mặc dù ngươi là tại phân tích địch quân tình huống Nhưng là ta làm sao có gan ngươi tại tự biên tự diễn cảm giác Trần Tiếu đáp lại Cái sắm tử lương tức giận nói xong Dù sao ta cũng không phải loại kia mưu lấy một bộ ốc nhiệt huyết đi lên cứng rắn lột bốt chung nhị thanh niên. Chúng ta nơi này có tốt nhất che đẩy hệ thống. Đây là ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên có thể từ một nơi bí mật gần đó. Tại sao phải tung ra đi cùng bọn hắn cứng đối cứng? Bạch Hùng trở về trước đó. Chúng ta liền dở trò. Tử lương một điểm mặt không cần la hét còn một bộ rất tự hào phái đoàn. Mà lúc này đây Giúp quen đã chậm tới Hắn chật vật đứng lên Hắn nói không sai Chúng ta mới vừa rồi không có phần thắng Hắn nói ra Ta vừa rồi nhìn thấy xin lan Lanter Lát Còn có gần trăm người Batman quân đoàn Bất quá Cái này đều không phải trọng yếu Ta tại đối mặt bọn hắn Thời điểm còn có thể một mực suy trì Chính mình ẩn nấp năng lực Nhưng là Làm ta đứng tại cái kia cách gọi là tội nghiệp trước mặt thời điểm, ta lại ngay cả đứng người lên năng lực đều không có. Hắn tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Quen nói xong, hiện tại nhớ tới hắn vừa mới gặp được cái kia hắc vô lúc cảm giác ác bách, đều có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là đang nói quen đột nhiên sưởng sốt. Bởi vì, hắn tại trong phòng này nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Người kia gầy không còn hình dáng, đang ngồi ở một bộ trên xe lăn. Tại chính mình nhìn chầm chầm đối phương đồng thời. Mà người kia, cũng chừng mắt dài nhỏ con mắt. Trực câu câu nhìn thấy chính mình. Trên thực tế, người kia từ mình bị kéo vào phòng này dây thứ nhất. Ánh mắt vẫn không hề rời đi qua không có cứ như vậy. Hai đội ánh mắt ở giữa không chung gặp nhau. Không một người nói chuyện. Nhưng lại có giống như đã trong tầm mắt trò chuyện vô số lời nói Ách, vừa rồi đều quên, giống như không quản phương diện nào Hai người này ở giữa đều không nhỏ mâu thuẫn đi Tử lương xoa xoa đầu cảm thấy một lát nữa lại có nhau nhau Mà liền tại cổ bảo bên trong Hai cái lão bằng hữu gặp mặt cách này một hồi Ở xa mấy trăm cây số bên ngoài cái kia trên vách đá Tại tử lương vừa mới đóng cửa lại về sau Cánh cửa kia liền trực tiếp biến mất. Chỉ để lại trên vách núi một đảo kinh khủng vết đao. Mà đao kia miệng phía trên. Còn bao trùm lấy một đại đoàn vô cùng buồn nôn huyết nhục. Bọn chúng mặc dù không có hình thể. Nhưng lại như là có được sinh mệnh đồng dạng. Ưm ơm ầm ơm ngõ người Tựa hổ muốn hướng trong cách khe chui. Huyết nhục phía trên. Hướng ra chi cảnh vô số xúc tu. Điên cuồng bãi động. Thỉnh thoảng hướng ra vung lấy từng đoàn từng đoàn màu lục chất nhầy. Những cái kia chất nhầy rơi xuống mặt đất. Hơi dính đến tảng đá. liền phát ra tê một thanh âm vang lên. Nương theo lấy một cỗ gai mũi khói xanh. Hòn đá kia liền bị ăn mòn ra một cái thật sâu lỗ lớn tới. Nhìn như vậy đến. Loại chất lỏng này tính ăn mòn đã đáng sợ đến trình độ nhất định. Mà đoàn kia huyết nhục ầm ẩm ầm ẩm, ẩm, ẩm sáng vẻ hộp là ngay tải hướng trong cái khe, tiêm vào lấy đại lượng loại này ăn mòn dịch. Nếu như cái kia trong cái khe còn có cái gì khác đồ vật, ta chỉ cần nghĩ một hồi, liền có thể đoán được, ở trong đó đồ vật đoán chừng sớm đã bị hóa thành một vũng máu đi. Bất quá, đúng lúc này, đoàn kia huyết nhục tựa như là đột nhiên nhận cái gì kích thích, bên ngoài duỗi xúc tu đột nhiên liền bỗng nhiên co rúm. Toàn bộ bản thể cũng đi theo hịch liệt co rút. Giống như là tại chịu đứng to lớn gì thống khổ đồng dạng. Bọn chúng không có miệng, nhưng lại cũng phát ra từng đợt chói tai bén nhọn kêu to, nghe rất khiếp người. Nương theo lấy cách này kêu to, chỉ nghe lại là một tiếng phúc thanh âm. Đoàn kia huyết nhục bên trong. Đột nhiên, một cái tay liền đâm ra đến. Bắn tung tóe ra mảng lớn màu xanh sấm huyết dịp. Nhìn khủng bố gì thường Bất quá Cái tay này khẳng định là không có mắt Sở dĩ còn thật đáng yêu Bốn phía vòng quanh vòng sờ lấy cái gì Rốt cục Hắn sờ đến khe hở bên cạnh nham thạch Rất nhanh phút lại là một tiếng Một cái tay khác liền cũng đâm ra đến Sau đó lộc lọi tìm tới mặt khác Một bên nham thạch Cứ như vậy Hai cánh tay chống đỡ hai bên Bắt đầu dùng sức Ô ô ô một trận bị bịt lại miệng mũi buồn bực tuyệt âm thanh, một người chật vật chui ra đoàn kia huyết nhục. Bởi vì vừa mới chui ra ngoài. hắn toàn thân đều bao trùm lấy buồn nôn khối thịt. Trên mặt càng là dán một khối lớn. Còn tại cái kia ầm ẩm, ẩm ẩm ẩm không quên lại phun chút gì. Bất quá. Cái kia đủ để đốt xuyên nham thạc chất lòng. Lại đối người kia một điểm tác dụng đều không có. Người kia rất tức giận một phát bắt được máu trên mặt thịt. Đem kéo xuống mặt. Cả hai tách ra một khắc. Còn phát ra một tiếng cắn kẹo que lúc ba một tiếng. Lúc này mới rốt cục nhìn thấy người kia toàn cảnh. Một thân hưu nhàn đồ vép. Loạn thất bát tao tóc. 30 tuổi khoảng chừng Khuôn mặt sen vào đông tây phương ở giữa loại kia. Người khoan hãy nói. Nếu như bộ dáng này đặt ở trong đám người. Còn tính là có chút đẹp trai. Nhưng là cái kia phải chết không sống đồng dạng ánh mắt. Lại làm cho người này mặt mũi tràn đầy đều viết hai chữ muốn ăn đòn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 91 không chỗ có thể trốn người này quệt miệng. Một mặt buồn nôn đem còn dư lại trên người khối thịt vụn lấy xuống đi. Sau đó tùy ý phất phất tay. Một đoàn hắc vụ trống sống xuất hiện. Lần nữa đem hắn dấu ở trong đó. Giống như là gia hỏa này cũng không muốn đem mình bộ dáng hiện ra ở những người khác trước mặt đồng dạng. Vừa mới chiến đấu thời gian mặc dù phi thường ngắn. Chỉ có vài giây đồng hồ. Nhưng là đồng tính thật là tâm là không nhỏ. động rơi bên trong. Một đám rút quen lúc này đã đuổi ra. Bọn hắn đi vào phía trên vách núi. Nhìn xem đầy đất bị thi vòng hai đi ra hú to. Từng đoàn từng đoàn còn tại hủ thực chung quanh huyết nhục. Và nhằm thạch bên trên cái kia đảo đáng sợ viết đau. Cũng không khỏi cao mày một cái. Đến cùng là hạng người gì. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đem chung quanh phá vư thành cái dạng này a hơn nữa. Cái này vẫn giấu kín tại trong hắc vụ người. Đến cùng là làm gì. Ngay cả như vậy lực tàn phá kinh khủng. Hắn vậy mà vẫn như cú bình yên vô sự lúc này. Đám người đột nhiên trái phải tách ra. Nhường ra một con đường Cái kia toàn thân vẫn tải co rút lấy rút quen chật vật đi tới Có thể là bởi vì trải qua thời gian dài đều chưa đi ra đồng rơi Hắn với bên ngoài gió biển rất không thích ứng A ta đều nhanh quên ngoài động không khí là mùi vị gì Hắn thì thào, sau đó nhìn xem trung quanh rách mức dáng vẻ Bọn hắn người đâu hắn hỏi Đoàn hắc vụ kia hạ thủ, đương nhiên là đi Bọn hắn tất nhiên có thể đột phá ngươi giám thì nháy mắt đi tới nơi này. Khẳng định như vậy cũng có thể nháy mắt chạy thoát. Đúng không? Quen trầm mặt một cái. Hoàn toàn chính xác. Đám người này từ rất sớm trước đó lại đột nhiên biến mất. Chính mình trên cái tinh cầu này bố trí tất cả vệ tinh giám thì cũng không tìm tới vị trí của bọn hắn. Cho nên nói trên thế giới này còn có người không có giải quyết nhân loại đúng không? Cái kia hắc vụ nhàn nhạt hỏi. Không phải. Bằng vào đám người kia. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liền che đẩy lại ngươi dùng nhiều năm như vậy thành lập giám thì lưới quen đến lúc này. Cũng sẽ không lại giấu riêng cái gì. Hắn gật gật đầu. Đúng vậy. Đương nhiên còn có người sống sót. Nhân loại làm sao có thể bởi vì ta một người liền diệt tuyệt đi là ngươi tiêu diệt không bọn hắn Vẫn là trong lòng ngươi vẫn tồn tại loại kia dù cho nơi này thật biến thành tội nghiệp nguồn suối Nhưng là những cái kia nhân loại vẫn như cũ có thể bằng vào cố gắng của mình đem nơi này trở nên càng tốt hơn một chút Loại này không thiết thực ý nghĩ quen trên gương mặt giữ tờn lộ ra một bộ rất đáng sợ dáng tươi cười Nhưng là Hắn không nói gì Các ngươi gia tộc này vẫn luôn là dạng này. Trước đó tại vô đam thời điểm cũng là như thế. Rõ ràng chính là một cách đã nát đến thực chất bên trong thành thị. Nhưng là các ngươi lại như cú ôm cách này buồn cười suy nghĩ. Muốn để nó tốt một chút. Cho dù tốt một điểm. Cái kia hắc vô rất bất đắc dí nói. Đương nhiên. Ta không phải nói các ngươi ý nghĩ thế này không tốt. Dù sao gia tộc của các ngươi chính là vì này mà thành Bất quá Hiện tại hết thảy đều thay đổi Cách này nguyện rùa mắt thấy liền muốn kết thúc Tất cả vũ trụ đều sẽ bởi vì các ngươi thế hệ này mà thay đổi Sở dĩ Ta chỉ là muốn để các ngươi đem cái thói quen kia thu vừa thu lại Hấp hấp Đột nhiên Quen cười cười Đừng có dùng loại kia giọng nói nói chuyện với ta Hai chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi Cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ Sở dĩ Ta muốn làm gì ngươi không cần khoa tay múa chân Đương nhiên Ta phải làm tốt khối đó Ta khẳng định biết hoàn mỹ hoàn thành Quen lúc nói chuyện Thanh âm mấy chuyến đều có chút khí tức gián đoạn Có thể thấy được thân thể của hắn đã sụp đổ tới trình độ nào Nhưng là Những lời này biểu hiện ra quyết tâm cùng không dùng chất vấn ý vị Nhưng như cũ nhường tội nghiệt bất đắc dĩ nhún nhúng vai Tốt à, mặc dù hắn hiện tại liền có thể phất phất tay đem cái này quen cho xử lý Nhưng là Bên cạnh hắn những người kia Những cái kia kế thừa su be man Lát loại hình lực lượng phiên bản Còn có thế giới này loạn thất bát tao thiết lập Tội nghiệt đều có thể đoán được Làm cách này quen chip đi một khắc này. Tuyệt đối sẽ nhanh đón một cách tuyệt đối hỗn loạn. Hắn cũng không muốn để cho mình kế hoạch ra loạn gì. Sở dĩ. Tốt a tốt à là ta lắm miệng. Hắn nói ra. Bất quá. Ngươi bây giờ không thể lại bỏ mặt đám người kia không quản. Bọn hắn bây giờ có thể tử ngươi ngay dưới mắt cứu đi một người. Lần sau liền có thể tải ngươi trên cổ. Đem ngươi đầu lấy đi. Ta biết, quen đáp lại nói bất quá bọn hắn đem cái kia lọt lưới quen mang đi cũng chính hợp ý ta. Tội nghiệp nhú nhú mày. Nếu như bọn hắn bị ngươi lưu tại nơi này, hoặc là trực tiếp xử lý, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là nếu như ngươi không có loại thực lực đó, ta đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Thật à, tội nghiệp rất khó chịu thì thầm một câu. Cái gì gọi là ta không có loại thực lực đó A Bọn hắn thế nhưng là đánh lén. Ngươi biết đối diện có bao nhiêu vũ trụ nguyên tố tập hợp một chỗ A mặc dù duy nhất cái kia hoàn chỉnh thể lực lượng bị ta ném đến đại khí bên ngoài. Nhưng là những cái kia gà mờ vũ trụ nguyên tố tùy tiện móc ra một cách đều đủ ngươi uống một bình. Không đợi tội nghiệt lại nhảy xong quen liền trực tiếp đánh gáy hắn cũng vỗ vỗ tay. Rất nhanh cái kia đã bị cải tạo hoa quản ra An phết liền trong đám người đi ra Thiếu gia hắn có chút úi đầu đáp Đem Batman thả ra định vị bụi Chúng ta đi xem một chút những tên kia đến cùng nút ở chỗ nào quen nói Tội nghiệt nhú nhíu, nhíu mày định vị cách này Nghe ngươi ý tứ Ngươi là có biện pháp tìm tới những người kia ẩm thân địa điểm đương nhiên Quen cười hồi đáp Nơi này chính là Động Rơi Nhà của ta Ngươi cảm thấy có người tự tiện trốn vào trong nhà của ta, còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Loại chuyện này ta sẽ một chút cũng không có phát giác được a u. Vinh, quỷ, quỷ. Cho nên nói không sai, ta cố ý nhường hắn nghe lén thuận lời như vậy, bởi vì tên kia là cái mồi nhử quen nói ra. Tại cái này đồng rơi bên trong Tất cả Batman đều là sinh hoạt tại một loại bụi bên trong. Bọn chúng từ Giáng sinh bắt đầu liền đi qua huấn luyện. Cái kia lọt lưới rút quen từ vách núi tầng cao nhất cây nào đó trong huyệt đồng bò vào đến. Chắc chắn quấy nhiễu đến không ít Batman. Bọn chúng đang bay ra cửa đồng thời điểm. Trên người bụi khẳng định rơi xuống trên người của đối phương. Mà loại này bụi có thể đem chúng ta đưa đến đối phương chỗ ẩn thân. rút lời. Chì chì chì liên tiếp chói tai tiếng kêu. Mang theo vô số cánh đập tập trung thanh âm. Sau đó tội nghiệt liền thấy. Vô số Batman phô thiên cách địa tử vách núi từng cái cửa hang bay ra ngoài. Che khuất bầu trời. Tựa như là nạn châu chấu. Bọn chúng thép chói tai vang lên. Hướng về một phương hướng nào đó bay đi. An phép từ phía sau xuất ra một cái tiểu hào hình chiếu nghi. Cái kia hình chiếu phía trên. Là một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đỏ Nhìn Mỗi cái trên thân biến bức đều bị trang bị tín hiểu nguyên Những này Batman không có tận cùng truy tung bụi Thẳng đến mệt chết một khắc này cũng sẽ không ngừng Loại này truy tung hoàn toàn dựa vào sinh vật bản năng Liền xem như lại dùng cổ tinh vi cũng vô pháp che đẩy Những người kia Đã không chỗ có thể trốn Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 92 một chuyện cười bầu trời bị đến hàng vạn mà tính bát man bao trùm. Che khuất bầu trời. Nhưng là tại cách bờ trong pháo đài cổ. Mọi người nhưng không có phát hiện cố này gì dạng. Bọn hắn đều bị trước mắt xấu hổ tràng diện hấp dẫn. Giúp quen cùng vô cơ sóng vai dựa vào tường ngồi. Vô cơ tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ thể của hắn vài chục năm nay đều không có đi qua hoạt động. Đã sớm héo rút đến liền đứng lên đều tốn sức trình độ Chỉ có thể ngồi liệt tại trên xe lăn Mà rút quen là bởi vì vừa mới cùng tội nghiệp chính diện gặp nhau Dẫn đến tinh thần còn tại rất hư nhược trạng thái Cũng chỉ có thể tựa ở bên tường Mới có thể miễn cưỡng bảo trì tư thế ngồi Sở dĩ Hai cái này dĩ vãng gặp mặt liền khẳng định biết liền nện mang đánh Ra tay đánh nhau kẻ thù cũ Vào giờ phút này vậy mà chỉ có thể như thế yên lặng ngồi Cái gì đều làm không Qua thời gian rất dài Đoán chừng là Batman cảm thấy Dạng này ngồi quá xấu hổ Sở dĩ hắn lựa chọn mở miệng trước Đánh vỡ cái này trầm mặt tràng diện Ta nói ta nghe nói ngươi đã chết Tại sao lại sống tới này ha ha ha ngươi nói trước đi Ngươi thua rô cơ nghe xong giúp nói chuyện Lập tức rất hưng phấn kêu la Quen một mặt khó chịu Ta không tiếp tục cùng ngươi so với ai khác trước nhà ra Cái này lại không phải phu thê cãi nhau Cái gì không phải phu thê cãi nhau Rồi tơ bày ra một bộ rất khiếp sợ dáng vẻ Tính toán thời gian Ta coi là hai chúng ta liền 7 năm ngứa đều đi qua đâu Ta cũng không có cùng ngươi biết lâu như vậy Ta vừa mới 25 tuổi Tại ta vị diện bên trong Ta vừa cùng ngươi biết không đến 2 năm. Hơn Nữa ta vị diện bên trong, ngươi nhưng không có như thế lắm lời giúp cơ hồ giống Vương Thức nói. Tốt a tốt a, cơ lộ ra rất bất đắc dĩ. Liền cùng số tiểu hài tử đồng dạng gật đầu. Mới 2 năm. Bất quá cái này cũng không sai. Tối thiểu ngươi đối ta còn có mới mẻ cảm giác. Phải biết, là bảo trì loại này mới mẻ cảm giác Ta thường thường liền phải nghĩ ra một chút mới ý tưởng đến hấp dẫn chú ý của ngươi. Cướp ngân hàng cái gì đều quá giả bộ. Bom. Khí độc. Thậm chí ta đều tưởng tượng qua bắt cóc chính nghĩa liên minh A Đúng. Tại ngươi vị diện bên trong. Ngươi còn không có làm ra loại này chơi nhà tròi đồng dạng tiểu đoàn thể. Tốt. ngậm miệng đi hốn đàn rút thù không thể la hét. Ta đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi không phải hẳn phải chết à đích thật là chết. Vẫn là ngươi cái gì. Bất quá ngoài cửa đám người kia lại đem ta làm thành sống. À. Nói đến ta đều quên nói tiếng tạ ơn. Tìm thời gian ta hẳn là cho bọn hắn hệ thống tin nhắn một chút lễ vật. Không ai muốn thu được lễ vật của ngươi hơn nữa. Không phải ta đem ngươi chơi chết. Mà là tại động rơi bên trong cái người điên kia. Đúng. Hiện tại đồng rơi bên trong tối thiểu có hơn 80 cái Batman Nếu như ngươi thích cùng Batman chơi Ta có thể đề nghị đưa ngươi ném vào đồng rơi bên trong Bọn hắn chắc chắn thật cao hứng không không 000 Joker vội vàng nói Đám kia tiểu Batman đều là tên điên Bị chơi hỏng cách chủng loại kia Mà chơi hỏng đồ chơi liền không có gì hay Nói đến Hiện tại ta tương đối vừa ý ngươi Thật buồn nôn Ngươi hẳn là cầu nguyện ngươi khôi phục nhanh hơn ta. Không phải chỉ cần ta trước có thể động. Ta cam đoan chuyện thứ nhất chính là đánh gãy chân của ngươi. À ngươi thật thô lỗ. Bất quá ta thích hiện tại giúp biết rõ. Vì cái gì bất luận cách nào phiên bản chính mình nhìn thấy vô cơ về sau đều là trực tiếp đi lên một trận đánh cho tê người. Bởi vì cùng gia hỏa này đấu võ mồm thực tế là quá làm cho người khó chịu ma này lại, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó Hanni ban đi tới. Này, ta không có quấy giày hai vị thế giới hai người đi. Hắn thản nhiên nói. Không có thoáng có một chút sô cơ cùng rút hai miệng không đồng thanh trách móc đến. Hanni ban gật gật đầu. Tốt à. Ta có thể hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là đến xem. Thá ly. Côn đắc tỉnh. À. Cái kia của cưng bé nhỏ tỉnh A Cơ lực chú ý lập tức lại bị mang chạy. Ta thật sự là yêu chết cô nàng kia. Nàng vừa mới lại muốn dùng súng sụp đổ ta. Hắt hắt hắt. Cảm giác kia chắc chắn tốt thấu. Nói xong. Zô Cơ liền lập tức giấy rua lấy. Đem thân thể bài chính. Sau đó liều mạng toàn bộ sức mạnh chuyển xe lăn bánh xe. Cát sầu cát sầu hướng phía trước di động tới côn làm sao giúp hỏi. Vừa mới đám con nít này làm một cái phục sinh hiến tế nghi thức, tế phẩm chính là Kha Bất quá Côn rất may mắn không có chết. Đương nhiên, nàng Io Nguyên đánh đổi một số thứ. Ví dụ như ký ức ký ức Côn mất trí nhớ a đúng vậy. Ác ngươi vẫn là đến xem thử đi. Thấy một chút lão bằng hữu đối thôi phục ký ức có chờ giúp. Han Ban nói xong cũng đi qua điểu lên giúp Quá điên cuồng. Ta vừa mới vậy mà cùng Joker tên kia nhau nhao một không. Hiện tại ta còn được đi qua giúp Harley Quinn tìm về ký ước quen lầm bẩm Đi theo Hanni Ban cùng đi ra khỏi gian phòng. Tại hành lang đối diện. Chính là trong một phòng khác. Hanni Ban đẩy cửa ra đi vào. Quen phát hiện gian phòng bên trong tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Mặt mày vừa rũ. Mà tại khác một bên trên giường. Cun chính núp ở góc tường nhìn qua đối diện. Một mặt hoảng sợ. Vừa nhìn thấy quen cùng Hanni Ban đi tới, Cun lập tức liền lại bắn ra hô to một trận. Cách ta xa một chút các ngươi đám người điên này quen sắc mặt rất quái gì nhìn thấy hắn. Ác ta chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày Cun biết gọi người khác tên điên. Ta cũng không nghĩ tới tranh thủ thời gian đến đây đi, vừa mới thức tỉnh người không thể nhận quá lớn kích thích. Tử Lương rất buồn mực hướng phía bên mình vấy tay Đối Han Ni Ban Lại nói ngươi không thể để cho nàng yên tĩnh một điểm À đương nhiên không thể Nàng mặc dù ra hiểu Nhưng là vẫn như cũ là tội nhiệt mảnh vỡ vật dấn Ta cầm nàng không có cách nào ngạch Nếu như nàng có thể phối hợp ta đếm xem dê vấn được Nhưng là hiển nhiên nàng cũng không muốn nghe lời của ta Ai thật sự là khó làm, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng núp ở góc tường ai có thể nhường nàng phối hợp một chút. Đúng lúc này vô cơ đẩy xe lăn hướng phía trước đến một chút. Ngươi muốn nghe trò cười a, không muốn cách ta xa một chút. Ta trời ạ, mặt của ngươi thật khó nhìn mặt của ta a. Đúng, ta nghĩ đến một cách liên quan tới xô tơ trò cười. Hắn không để ý chút nào cùng quân hoảng sợ cùng chán ghét biểu lộ, tự mình nói Cái chuyện cười này là như vậy. Có một ngày, một cách nam nhân đi xem bác sĩ. Hắn nói hắn rất ghề hoài. Nhân sinh nhìn rất vô tình. Rất tàn khốc. Nói hắn tại cách này tràn ngập uy hiếp trên thế giới cảm thấy rất cô độc. Bác sĩ đi qua ký càng kiểm tra về sau. Phát hiện thân thể người này cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ bác sĩ đề nghị hắn nghỉ ngơi nhiều. Có thể đi nhìn xem gánh siếc thú biểu diễn. Trong thành vừa tới gánh siếc thú, bọn hắn biểu diễn rất đặc sắc, đặc biệt là cái kia rô cơ. Phi thường xuất sắc, hắn chắc chắn có thể khiến cho ngươi bật cười, để ngươi quên mất phiền não. Có thể đang nói, nam nhân kia đột nhiên khóc lớn đến, nhưng là bác sĩ, ta chính là cái kia rô cơ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 58 chương 93 ta không muốn đánh châm A. Theo cái chuyện cười này, chàng diện lập tức liền an tính lại. Cách này trò cười. Có phải hay không cũng quá lạnh điểm. Những người ở chỗ này đều rất lúc túng đứng tại chỗ. Có chút không biết làm sao. Ngược lại chỉ có dô cơ một người đắm chìm trong dụng cười điểm bên trong. Ha ha ha cười không ngừng. Uy ai có thể đem ra hỏa này lôi trở lại. Cảm giác hắn quả thực chính là tại thêm phiền A Một mực cùng a đứng chung một chỗ xét đi đều nhìn có chút không đi xuống cao mày nói. Thế nhưng là, ngay lúc này, Phúc một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng cười. Đến từ góc tường Ha-li-cun, nàng cũng không biết làm gì. Vậy mà đột nhiên lập tức không có đình chỉ. Liện cười lên, người chung quanh càng há hốc mồm hơn bọn hắn đều không có suy nghĩ minh bạch cách này. Này làm sao liền cười lên dù sao? Ngay tại cái ngày mơ mơ hồ hồ một khắc, Joker cùng hai người liền lẫn nhau cười, không có bất kỳ cái gì giao lưu, từ đầu đến cuối chính là như vậy một chuyện cười. Joker rất khíp sợ đứng tại chỗ, ta trước đó vẫn luôn tại làm một cách điều tra. Đó chính là vì cái gì Kha sẽ cùng Joker cái tên điên này tụ cùng một chỗ. Hiện tại ta muốn Chẳng lẽ là bọn hắn cười điểm rất hợp phách tử lương cũng rất lũ túng gãi gãi đầu. Có thể là đi. Bất quá tùy tiện. Dù sao lần này vấn đề hẳn là giải quyết. A Trần Tiếu xứng sờ. Giải quyết như thế nào tử lương bày ra một bộ cao nhân phong phạm. À! Ngươi đây liền không hiểu sao. Bình thường đang lánh chiến tình huống dưới. Chỉ cần nhà gái cười. Cái kia tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thật hay giả nghe làm sao kỳ kỳ quái quái. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Nhưng là. Nữ nhân chính là như vậy một cái kỳ quái sinh vật. Cùng lúc đó. Giống như là là nghiệm chứng tử lương nói đồng dạng. Cun cảnh giới tâm đã trầm tính lại thật nhiều. Không tệ trò cười. Nàng nói. Ô ngươi cảm thấy như vậy hắc hắc hắc. Phi thường cảm tạ Sô giống như là nhận hoàn mỹ nhất Khích lệ đồng dạng Cũng lộ ra rất vui vẻ ngươi nhìn hoàn toàn chính xác Không giống như là người xấu ngươi tên gì cun hỏi Thoáng một cái Người bên cạnh rốt cuộc có chút không kèm được Cái gì hắn nhìn không giống người xấu Vậy hắn mù cái gì giống người xấu Ta con tan tin nói thế nào Cũng coi là nghe nói qua Sô danh hiệu người Hắn bất mãn hết sức hết lên Bất quá rất nhanh Liền bị tử lương một tay bịt miệng Đừng kêu gọi An tính chút một bên khác Đối thoại vẫn còn tiếp tục cơ ngồi tại trên xe lăn Danh tử hắc hắc Làm gì để ý danh tử đâu Đây chẳng qua là một cái xưng hô Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý Ngươi có thể gọi ta Joker cơ một chuyện cười đúng vậy Mỹ lệ nữ sĩ cơ lúc này Vậy mà biểu hiện ra một loại rất vi diệu phong độ thân sĩ. Kỳ thật hắn bình thường cũng luôn luôn thỉnh thoảng thể hiện ra loại này thuộc tính. Chỉ bất quá dưới đại đa số tình huống. Hắn đối ngươi thân sĩ đồng thời. Còn có một viên bom hẹn sờ chính cột vào trên người của ngươi. Sở dĩ có rất ít người biết chú ý tới. Tốt à. Vô cơ tiên sinh. Ta nghĩ. Giống ngươi như thế có hài hước cảm giác người Hẳn là sẽ không là cách người xấu. Như vậy. Những bằng hấu kia của ngươi hẳn là cũng không tính là người xấu. Cun nói xong cũng sụp rè nhìn về phía tử lương bên này. Tử lương xem xét tranh thủ thời gian vung ra che dép đi tay. Sau đó rất hữu hảo gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. A ha ha ha đúng vậy a chúng ta đều là người tốt. Nói xong hắn còn dùng quỷ trỏ đổi dép đi lập tức. Zed đi bị đau, bất quá cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy gạp ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười làm lành nói, "A. Ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta đều là người tốt. Bất quá ngươi muốn a." Zed gương mặt kia tại phối hợp sáng tươi cười, nói mình là người tốt lời như vậy, thực tình là một điểm sức thuyết phục đều không có a. Bất quá khuôn mặt dù mất trí nhớ, Nhưng là não mạch kín tựa hồ vẫn là không có thay đổi gì. Vậy mà tự đồng không nhìn lát cái kia giữ tờn bộ dáng Hiện tại ta xác định. Vô đam thành phố thủ tịch phạm tội tâm lý tư vấn sư tan bản không phải bị vô cơ ảnh hưởng biến thành người điên. Hắn lúc đầu bộ góp khẳng định liền không bình thường. Rút rất nghiêm túc gật gật đầu tự nhủ. Tốt à. Như vậy quân tiểu thư. Đã ngươi trong lòng đã bình phục lại. Vậy ta cũng thật nhanh điểm nói với ngươi một cách đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ ngươi cũng rất muốn biết đúng không. Tử lương thấy thế đi nhanh lên đi lên nói. Ách tốt à. Cun cũng đồng ý nói. Cứ như vậy tử lương cuối cùng. Là có cùng cun giao lưu cơ hội. Nhớ kỹ. Hắn dùng ngắn nhất. Tận lực rõ ràng nói với cun một cái quan hệ lẫn nhau. Còn có nàng vì sao lại mất đi ý ức. bất quá trong đó. Nàng ý đồ dùng tính mạng của mình đến hiến tế phục sinh dô cơ điểm này. Tử lương cũng không có nói. Dù sao đôi nam nữ này ở giữa tình cảm. Hắn mới không muốn nhiều lẫn vào đâu. Hơn nữa liền hiện tại xem ra. Hai người bọn họ quan hệ còn tính là không sai. Dô cơ giống như đặc biệt muốn nếm thử một cách nhường cun cho mình một thương cảm giác. Chẳng lẽ nói, vô cơ nội tâm lại còn có chút mơ khuyên hướng áp? Tử lương tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đem loại này thiết lập từ tư duy bên trong đuổi đi ra. Mà lúc này, quân cũng đắm chìm trong vừa mới lời hắn nói bên trong, không có tỉnh táo lại. Nàng nhìn lấy mình hai tay, ta. Ta là bằng hữu của các ngươi đúng thí. Tử lương nghiên định nói, ta vẫn là một cái có được chữa trị thủ đoạn siêu năng lực bác sĩ đúng thí. Tử lương lại đáp lại, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là mấy ngươi cần lực tiếp nhận điểm này. À! Đúng! Ta cảm thấy mặc dù ngươi mất đi ký ức. Bất quá! Ngươi năng lực hẳn là vẫn tồn tại như cũ. Sở dĩ! Ta muốn mấy ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi một tên người bị thương. Người bị thương cun xứng sờ, ta phải chữa thế nào liệu cách này? Ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ ngươi chỉ cần thử một lần chính mình liền có thể tìm tới cái loại cảm giác này. Nói xong tử lương liền đẩy xe lăn, đem dô cơ hướng cun trước mặt đưa tới. Này chờ một chút, ta không muốn tiếp nhận trị liệu, đem ta đẩy trở về dô cơ ghi hoa kêu loạn. Bất quá tử lương căn bản không để ý tới hắn. Trời ạ, ta không muốn trị liệu. Xe đánh châm A ta cũng không muốn chích A tử lương trao mày. Người sợ hãi trích đánh sắm. Người của toàn thế giới đều sợ hãi trích dô cơ quát. Ta tình nguyện các ngươi cho ta đến một thương. Hoặc là đem ta treo cổ. Ta cũng không muốn đánh châm. Bất quá. Làm dô cơ giấy rua lấy. Bị đẩy lên há ly cun trước mặt thời điểm. Dô cơ nhìn thấy đối phương cái kia đang lúc mờ mịt. Lại dẫn điểm kỳ quái ánh mắt mong đợi. Đột nhiên lập tức liền yên tĩnh. U -v -qu -qu -m. Hắn lôi ghéo trường âm do dự thật lâu, nếu như là bị vị này quân nữ sĩ đâm một châm. Tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận bất quá, chỉ có thể là một châm. Hơn nữa không thể đâm cách mông.